Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì lấy kim ra để chuẩn bị trích máu Có chút lo sợ trong người Bởi cây ngải hiện tại không còn được sanh tốt nữa Mấy cây lá đã sẫm màu hơn Vừa mới nhỏ máu xuống Trang vừa lầm nhậm khấn vái Trời ơi Mong sao không có chuyện gì mình, mình lo quá Cô nhỏ liền gần trục giọt máu xuống cây ngải Và rồi chỉ trong chớp mắt Nó tươi tốt trở lại Trang chấp tay vái mấy lần Mày quá mày quá. Cô thấp thêm nén hương rồi nằm xuống giường để nghỉ ngơi. Chắc do cơn mệt mỏi và tác dụng của mấy viên thuốc uống lúc sáng nên hai mắt Trang đã nhíu lại, giấc ngủ nhanh chóng ập đến và rồi Trang gặp được Thành trong giấc mơ. Mấy đêm ở bệnh viện, không biết có phải là do cô quá mệt hay không mà không hề trông thấy anh. Lần này, Trang chủ động bước tới, nở một nụ cười đầy tình cảm. Anh Thành Cuối cùng em cũng gặp lại được anh rồi. Em em nhớ anh quá. Thế nhưng Thành lại nhìn cô bằng một cặp mắt không mấy thiện cảm, hay nói chính xác hơn là tức giận. Anh quát. Cô còn gặp tôi để làm gì chứ? Tôi tưởng cô đã từ bỏ ý định trả thù cho tôi rồi chứ. Anh chàng giật mình, sao anh lại nói như thế? Em em không hề như vậy, chỉ là do em vừa mệt, ngất đi rồi nhập viện. Em xin thề, em mà có ý nghĩ như vậy thì em sẽ chết cho anh xem. Nghe tới đây, biểu cảm của Thành cũng có chút dịu đi. Anh ta ngồi xuống kế bên, đưa tay ôm lấy cô. Tuy chẳng hề cảm nhận được chút cảm giác hay hơi ấm nào, nhưng Trang hạnh phúc lắm. Đây cũng có thể coi là động lực cho cô vậy. Sáng ngày hôm sau, Trang thức giấc với hai hàng đước mắt đã khô ở trên má. Cơn mệt cũng không có còn quá nhiều. Hơn nữa, cô ý thức được nếu mình yếu đuối thì làm sao có thể trả thù được cơ chứ. Đang soi lại mình trong gương thì bà thương đã đứng bên ngoài gõ cửa. "Trang ơi, Trang, dậy chưa con? Dậy chưa vậy?" "Còn đây, có chuyện gì thế?" "À, còn Trình với thằng Nam tới chơi đây này, hình như bọn nó gửi thiệp cưới đấy." "Cái gì?" Trang thốt lên. "Không phải vì bất ngờ bởi lễ cưới kia mà cô hết sức phẫn nộ." Bởi kẻ thù của cô đang nhờn nhơ hạnh phúc bên nhau. Chàng nhiến răng dít lên. Mẹ kiếp, chúng mày được lắm. Nhưng sẽ không vui vẻ được lâu đâu. Chàng bước ra bên ngoài. Lúc này Trinh cùng người yêu đang ngồi nói chuyện với bố mẹ của cô. Trông thấy Chàng thì Trinh nhuền miệng cười, nói. Chàng, lại đây ngồi này. Tao có chuyện muốn nói với mày đây. Chàng nắm chặt hai tay như thế muốn lao vào sâu xé kẻ thù trước mặt. Cô ước rằng mình có đủ sự can đảm để làm được điều ấy, nhưng cũng may mà Trang giữ được sự bình tĩnh cho đến khi kết thúc cuộc nói chuyện. Đợi Trình đi khỏi, cô lao vào giường rồi bừng mặt mà khóc rưng rức. Lại một lần nữa, Thành đã hiện ra. "Trang, em bình tĩnh đi, không cần phải đau buồn nữa. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, hãy kiên trì đi. Rồi chúng nó sẽ phải trả giá mà thôi." "Em biết rồi." Trăng ngồi dậy, gật đầu. "Em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng. Anh hãy đi đèn đi." Vừa nói, Trăng vừa nở một nụ cười đầy bí hiểm. Thời gian tiếp tục trôi đi, cuối cùng cái khoảnh khắc quan trọng cũng đã đến. Đêm nay, cũng chính là đêm thứ 49, tức là việc nuôi ngải đã hoàn thành. Trăng mừng lắm, cô trích đến tận cả giọt máu cuối cùng. Nhìn cái đống máu đang được cây ngải hấp thụ, cô nhếch miệng cười. Hay lắm, hay lắm. Trích xong, cô nằm xuống ghế giường, tận hưởng giấc ngủ một cách đầy thoải mái. Bởi theo đúng như lời của ông thầy bói kia nói, thì chắc hẳn vào sáng ngày mai đây, cô sẽ nhận được tin tức về cái chết của Trình. Không biết cô ta sẽ chết như thế nào đây nhỉ? Sáng ngày hôm sau, trang thức dậy khá muộn. Không biết đêm hôm qua cô có được gặp Thành hay không, nhưng đầu óc lúc này thì trống rỗng lắm. Thực sự nhớ tới chuyện của Trinh, cô liền lấy điện thoại ra gọi. Những tưởng đâu sẽ nghe được tiếng kêu khóc đầy thê thảm của cô ta, nhưng không, giọng của Trinh vẫn còn vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, trong này đây, có chuyện gì thế? Tràng đứng khựng lại rồi ấp úng hỏi. Ờ mày, mày nói tới đây thì cô đã vội cúp máy, chàng hoang mang lắm. Rõ ràng ông thầy bói kia đã nói là chính sách chết cơ mà. Hay là có điều gì sai sót gì? Nghĩ thế, nên cô liền chạy đi tìm ông. Ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net